vẫn những tiếng cộc cộc giống hệt đêm qua. Ông níu thở chờ đợi. Tiếng gõ vang lên như sấm rả. Ông đưa mắt nhìn vợ. Hy vọng bà Phú cũng nghe thấy, nhưng bà đang say giấc nồng, hơi thở đều đều, chứng tỏ bà chưa thức giấc. Ông Phú khẽ lay vai vợ. Bà Phú trở người nằm nghiêng, hướng mặt vào tường xoay lưng về phía ông. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Tiếng mèo gào the lương vẫn vang lên tận trần nhà.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 Cũng lại diễn ra y hệt đêm qua. Trong màn xương nhạt, Đứa con gái mặc quần áo trắng toát, Mái tắc rụ xuống che một tấn bước mặt xanh sao, Chìa bàn tay xịn. Con xin bắt cơ, con lói lắm, lắm. Ông phụ nữ chết cứng như trôn chân xuống nền gạch, Á khẩu không nói được lời nào. Xa xa ở cuối sân sát cổng ra vào, Ông lại thấy người đàn bà trẻ mặc đồ trắng, Cất tiếng gọi, Về con ơi, về với mẹ con ơi. Ông phụ kinh hãi liên tục của. Tiếng nói của cả hai mẹ con vừa trong vừa lạnh như vọng về từ quá khứ xa xăm. Cả hai khuôn mặt đều mờ ảo, ông không trông rõ, không nhận diện được. Đứa bé chìa tay khẩn khoản nhắc lại. Xin ông bố thí cho con bát cơm. Con đói lắm. Và ngay sau đó tiếng người mẹ từ ngoài cổng lại cắt lên.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 thì một bàn tay bấu mạnh trên vai ông. Ông ít lớn quay đầu lại, thì hóa ra là bà họ. Bà hỏi: "Ông làm cái gì ngoài này thế?" Ông Phú thở hồng hộc như người chạy đua đường. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net